Ta cũng không đến đổi mau quên Anh em vừa nhắc đến anh Đến mối tình của hai ta Có nhiều trường hợp Làm có người ta nhắc đến người yêu Nhưng tôi chắc chắn rằng Ở đây lúc này Cúc nhắc đến tôi không phải để nhớ Để thương, để chờ, để đời Mà cúc nhắc đến tôi Chẳng qua đó là câu chuyện mua yài thành khóc nhưng em chịu bao dâu con cút đóng giữa sông trời rồi tung yêu buồn mà theo gió bay đi tôi tìm đến nơi đây đang phải đến cùng anh chào còn tôi kênh Ghiền đến sợ ông buồn và cũng nhờ đến đây nên tôi mới biết là người yêu của tôi hôm nay đã sai em đã có chồng có chồng có chồng có nghĩa là người ta đã đoạt tuyệt như kỷ niệm em đèn buổi trước trở đôi đầu tinh đông duy tăng khu người ra đi có lúc cũng quay về số con đò dí kịp nở âm thầm cách bên Oh, uh, Thủ đẳng cho tiêu công tránh quý nhân đã bị người ta khai tử nó 3 năm nay rồi. Tôi không muốn ai gọi đến tên nó nữa. Cũng như hiện tại tôi không có quyền gọi tên Thiên Cúc như chỗ nào. Tôi thường muốn tên em đi gọi ý về Ngày xưa là dị dạng, bây giờ là hiện tại. Hiện tại tôi tin được phép gọi em là Là bà chỉ sư lông. Còn tôi, lúc nào cần bà cứ gọi. Tự nhiên gọi tôi là Hãy subscribe dào ngưỡng cửa cuộc đời quá mong rồi thì sau một thời gian gặp chàng hạnh phúc bạn cũng sẽ như ai tay bế tay bồng lúc bây giờ bà đã đi sâu vào bốn phần bốn phần lầm dở lầm mẹ bà đâu còn khi giờ để nhớ chuyện ngày xưa không những bà sẽ quên cái tên hàng má tự cái tên mà bà vừa báo là có nhớ có xưa tên cung cung của tôi là trí bà cũng sẽ quên luôn vì những nặng gia đình gặp tôi bà sẽ hỏi ông là ai ông tới đây đi làm gì rồi bà có mối trong thi nhớ, khi nhận được nhau rồi thì tôi với bà chắc tóc đã ngã màu xuyên mình ta bảo đàn bà thường hay lắm chuyện, cậu không phải đàn bà mà cậu nói hơi nhiều à? Ừ, xin chào trọng, tự sự, ừ. không cần. cháu đường tôi cũng lên lầu tìm bác, nó đang bệnh ở đây có gió độc à? Nó ở đây không nào. anh. anh đi. rồi nữa còn tí cái gì nữa đi? Ok. tí, rồi về sẽ cộng tới tôi. rồi đợi tôi mời cậu mấy tái lao. giờ chưa, đó là luật tù tù. vì ba năm trước đây, khi bà em chủ đuổi tôi cũng nên đi. Ừ. nè, cậu phải hiểu rằng, hiện giờ chúng tôi cút nhà tôi. ngày thành công nên ông mới mời tôi sang đi để thanh toán nợ nần. Tôi không nợ cậu mà cậu cũng chẳng nợ tôi. Dùng chỉ có lời hứa mà nguyện. Giờ cậu muốn gì? Vất đâu đi kiện hay, cậu muốn vãn hoàng. Và nói đi chuyện thì chuyện ở tòa nào, miền đâu ai xử bởi mà mình thương. Chỉ có tòa án nguyên thân nối huyết lòng đen bạc. Tôi rất thành tài nổi danh còn ông cứ vướng lộ với người thân. hơn ba năm trời cậu đã văng mặt tinh vừa ông cấm tôi số tù Các ông vẫn chưa thương nhưng bây giờ thì đã muộn sao mình tôi vừa vừa đứng hẹn ờ vậy là sao bây giờ anh muốn gì nói đại à tôi nói ông tội phục tệ. nè nè nè nè tôi cái đỏ rồi nè thì ông biết tôi nói đại tôi nói đại cô nói chuyện với cậu nữa ông tham Bác tham cho xin bác cho cháu được gọi lại tiếng bác của ba năm về trước chỉ cháu còn là một thằng hơi tí quèn nên không đủ sống để nuôi thân. đây để nghe bác phủ vàng từ chối cuộc hôn nhân khi cháu nhờ mái mối đến cầu cao sang dâm hoài. nói chuyện mất họng. bác bảo rằng nếu muốn lấy con gái của bác thì phải có nhà, có cửa, có sự nghiệp công nhân. Lại, lại đi gả con cho một thằng thư ký mỗi tháng tiền lương chỉ có tám trăm đồng. Cho đứng nơi đây mà nước mắt cháu chảy như sông rồng. tàu cao sẽ đi làm lễ hoài cháu ngỡ rằng mắm vàng bạc ký tiền để đi điếu một đám tang. bất bảo rằng mày hôn về đi làm tùy trong ba năm ráng những uống những ăn để dành lương thôn ki quật đem mấy bài thơ của mày đi bán rẻ cho mấy người đi những bây giờ đã bán được chưa cho mấy người đi mua thơ của cậu ra nhiều lắm đó. À, cái đó này, tiếp với bác nó nói, nói không lại mà bắt có bắt đầu nào, nào đâu bắt đọc rồi mà bác chẳng biết ai sai ta trong lúc người biết đọc thôi ảnh khó còn biết tên biết tuổi của người nào Trưởng, nhân, đuôi đuôi cảm, nếu không có sự cảm thông nhiệt thì, đuôi, thì nghĩ phận cũng phải hướng dẫn nhà khi cần tìm hiểu như vậy thì tốt lắm anh Cầm là cháu ruột của em Nhưng nguy hiểm là một đối thủ Đau kè kè bên em thế này phải áo thua đủ Chỉ hốt mất hổ, Chưa biết ai là người thơ cây Trời ơi, cùng một phe với nhau Mà cũng ăn thua nữa sao Dù nó là cháu của em Em, em là, là gì của nó chỉ đã nhường nhường nhìn lẫn nhau thiên hạ họ chê cười anh anh cứ nói nhường nhìn em đi tôi làm sao khuyên được mong cầm nó phải về tinh tiến việc hôn nhân đó là bước đầu em đã thắng đối phương và khi no bắt buộc phải lấy chồng là lúc em hoàn toàn làm vợ của anh Âu Trí Tùng trời ơi trời Lâu quá mới gặp Sao nghe nói ra bác sĩ rồi hả cha có vô Ủa, Ủa ngồi ngồi anh, anh, anh, anh Tùng Ủa à, Ủa nói vậy hai người quen nhau hả <cười> à, Xin lỗi Vậy cho phép tôi rút lui để cho hai người được tự do tâm sự nha Không không không chứ, <cười> Anh Tùng Tại sao anh âm thầm rời bỏ đất Sài Gòn là gì anh mới quên dĩ dạng Sau khi từ chối lời cầu hôn của anh mà không có lý do chính đáng Cho đến hôm nay mối tình của hai sinh viên trường thuốc đã chìm sâu vào quá khứ nhưng một đôi khi chợt nhớ lại anh vẫn còn tự hỏi không biết có nào em lại từng tối lời cầu hôn của anh anh tùng bây giờ chắc anh đã hiểu vì sao em có mặt ở đây rồi em em không không em đừng sợ buồn sợ một hạt cát lọt qua kẻ chân sẽ làm trở ngại cuộc hành trình đừng sợ một chiếc lỗ rơi xin làm tan vợ anh trăng khuya trên mặt hồ thu em đẹp không gần sông nói thật với em là nếu cần anh cũng xin đem tình anh mà lót hai thảm con để cho em bước dung quy cho người yêu đặt gối chân nhưng ngày xưa thì có dòng ngồi tân tiểu anh sẽ nguyện làm một gia tiểu phu nhưng thời nay chứ không phải là thời tui, em xưa em nên sao qua có kẻ anh đứng bên lễ đâu tiếng đưa rồi lẽ ký đồng mà gia tặng người Này Em cứ đi ra một điều kiện nào đó Cho mong có phải là kẻ biết Đúng, đúng lời đứa hay không thường thấm phá trộn tình yêu để trên đường em đi con dưỡng vách trong vai có gọi đá làm đau tâm tình quá Hồng xương Khi mới bước chân vào đây Anh và ông đã ngó ngàng làm cho hàng mắt ớ Như có ai đưa mình tâm sâu Chắc bạn anh cũng nghĩ rằng cuộc tứ ngộ bất ngờ Sẽ mang nhiều thú vị cho những kẻ yêu đương Anh cũng không ngờ tìm đến thăm bán Để gặp hồng xương và nốt ngột khi nghe. hàng mặt trời. Nhưng anh sẽ vì những tâm tất cả. Đầy nỗi lòng với hàng mặt trời rằng em làm một chú hồn bài tiết anh. Rồi nói về tiếng mày tự nó mời anh ở nắng ăn hè màu sao vậy. cầm gì ra đây để làm gì? Để gọi cháu về Gọi cháu về mãi. Cháu không có quyền ở lại nguyên nhân Vì mỗi người đã có một bổn phận Bổn phận? Bổn phận của cháu là phải về đền ơn cho cha mẹ Cái lớn khôn rồi Không thể ăn bám mãi mẹ cha mà không nghĩ đến cái việc hôn nhân Rầm này nè Đàn trai đem trầu cao tới đi xem mắt cô dâu đó Cháu không thể vắng mặt được gì út vì thật lòng mà lo nghĩ đến tương lai của cháu hay vì đã lấy quyền làm mẹ bắt cháu phải chôn lấp nỗi nhớ thương vào tận đáy Thì trở ngại không mà Nếu cô cùng đi với tôi một đoạn đường Thì sự trở ngại tất nhiên là phải có Nãy giờ có lẽ cô đã thấy Sự hy sinh của tôi cho nó chứ Nhưng với tôi Thì xin đừng ai bắt buộc tôi phải hy sinh Đừng ai bắt buộc tôi phải hy sinh Cô nói thế như là gì gì Vì... tôi Tôi không có yêu hàng mặt tử Hả Điều? Cô Cô mà cũng có yêu hàng mặt tử Nhưng tôi chỉ yêu trong âm thầm lặng lẽ Nói được nên lời Như gì cháu của nhà cô Vậy thì tốt hơn tôi khuyên cô Nên bỏ dở cuộc đua Thà bỏ cuộc Hơn là mình phải rước lấy đau thương thảm bại Cảm ơn lời khuyên bảo của cô Nhưng tôi cho thương anh Dù biết tình yêu ấy Chỉ là thứ tình vô vòng Tôi đã sống bên anh Như hình với bông vô tình chưa xấu Nhưng nghĩa nặng tựa I'm okay. going cất giữ đi nè hay cô năm bảy năm rồi đã nhát nhòa nét những chữ nhân nắng tinh xưa nghĩa cô nếu tôi đưa như anh coi anh cũng không ngờ sao không đưa cảnh coi que với chúng tôi làm gì để cầu xin lòng thương hại nếu tôi có xin á là, là xin cô đó đó còn cô cô ấy bị nổi rồi nên im phận kia hơn Bây giờ cô định nói gì với tôi đây Bài thơ đó đâu phải là một tờ giá thua Ở đây cũng không phải là phiên tòa Để cô trứng ra bằng cơ Vì đâu có ai giật chồng đoạt vợ của ai Nói đúng ra Hiện tại đang có một cuộc tranh chấp tình yêu Mà còn gọi là tình yêu Thì đâu có gì bảo đảm Rồi, phải có một kẻ hy sinh tôi với cô chưa biết ai mang niềm đau thân cui chưa biết sao là đến về chiến bại thì đánh trận lành để cho mang một chiến giàu à nói vậy thì xin các nữ thiên binh thiên tướng hãy lui về căn cứ địa mà đợi chờ cơ hội đem tình yêu ra đây mà bài binh bố trận 8 năm nữa cũng chưa chắc gặp cháu tôi đâu anh Hà mà tử đâu rồi bác Về Sài Gòn rồi Trời ơi chơi ở đây chịu đời sao thấu Nội có một đêm mà dân tới miệng nó coi Một, hai, ba, bốn Cả chục món ăn làm sao đó, nó nó nuốt cho nổi Sợ quá nó lấy giấy xe lửa nó về Sài Gòn rồi Nhờ tôi đến đây báo tin vui dễ mời bác quan ai về nhà nấy Đi đi Chiếc xe lửa tốc hành còn 5 phút nữa mới chạy Cháu với gì, gì ra ra mai còn kịp Đi gì Cậu phố mai Gì ra cháu mai đình Không biết anh hàng mặt tử có nằm ở dưỡng đường này không cậu à Cậu à, cũng đâu có biết trời đất ơi giữa đường gì mà ngồi cả buổi không gặp một người đến hỏi thăm nữa Mùa ế lắm á ỉ trời có người tới rồi chắc dạ thưa ông ông muốn nằm phòng nào trời đất ở đây tử tế thôi mai đình ơi tới thăm người nhà mà không cho mình nằm phòng nữa ở đây cùng lịch sự đó cháu mai đình dạ dạ tôi muốn hỏi ông ông nằm phòng nào dạ thưa cô tùy lòng tốt của cô à cho nằm phòng nào thì ông cháu tôi nằm phòng đó thôi không sao rồi hả <cười> dạ cô tốt quá à có cô đi nữa hả dạ Dạ như thế là hai phòng. trời đất tôi hỏi cho tới hai phòng thì mình mà hơi tới, sao đều tử tế á? Tử tế gì không? năm phòng là trả tiền chứ tử tế gì không? trời đất. à phòng ở trên lầu thì trăm tư. trăm tư. Ở, ở dưới là tám triệu. ông muốn năm phòng trên lầu hay năm phòng dưới? dạ trên lầu hay dưới thì nằm cũng được hết trơn á. Trời đất ơi. bơ, cô tưởng ông cháu tôi giàu có lắm hay à sao? mà kề dao toàn cách cổ, trong lúc tuổi tôi đang lầu đi. tận nơi đây, đi ô lâu đây cũng mất tới hai ngày, để mà không biết lo ở nơi đâu để mà gặp mặt mày nó đây. Nguyễn Trọng Kiên, nhưng mà người ta cứ thường gọi là hàng ma tử đó con. Trời ơi, vậy sao? À. Vậy à, ông với cô đây là thân nhân của hàng ma tử, vì mà tử nãy giờ không nói, anh hàng ma tử chữa bệnh ở đây nè. Ơi, vậy hả? Vậy à? Trời ơi, cậu ơi, cậu ơi, đừng... cậu ơi, cháu đừng có đồ nhảy mình mà đừng nhập bác sĩ tới kìa, mình bác sĩ tới. Kia là cậu phố. Ờ. Trời ơi, ủa, à, có cả không ai đình nữa à. À, cháu tùng, hàng ma tử nó bệnh gì sao vậy cháu? Dạ, anh đau bệnh. Ừ, bệnh thì bệnh, đau đau gì, đau bệnh. Trời đất ơi, mẹ cứ nói lòi thôi, thật tao yếu không có ra. Nó bệnh hay đau thì cũng do nhờ mày. Tình loạn lâu năm thầm cây cô bé son tím nóo nào mà còn cháu thì giàu sang. Nó đau bệnh vì mà cháu muốn dâng hoành dạ. ảnh nấu nặng dài và nhức tư tùy nhức tư ê ẩm xong rồi cao đáng chương thơ nhớ thì nó bệnh bán của hồi nhỏ đâu có lần hả nó đâu có luôn còn mà một tư một tư xương xin cầu chú lo cho muốn tẩm tâm, thử máu cho ăn rồi sẽ biết mình tình có quái phá trong dầm nửa tiếng phần loại gì cũng đòi có kỷ niệm này còn bây giờ thì cũng chịu bó tay căn bệnh lạ lùng chưa cứu tới ngày chưa gặp lần nào cháu cũng muốn chúng tôi ở xa tâm sự cây nhòa bác sĩ tăng tình chữa trị dùm cho cậu phú và cô hãy an tâm ở đây chúng tôi có đủ khả năng chữa trị mọi trong bệnh ngoại trừ dạ thưa bác sĩ đây kết quả bệnh lý của bệnh nhân đang nằm phòng đặc biệt đưa tôi xem dụ lý, vô lý thật. Mời cậu phố và cô hai theo tôi lên phòng thí nghiệm. Thôi, mình tạm chia tay nghe anh. Chủ nhật tuần tới em sẽ trở lại thăm anh. Hẹn về nha. Dạ. Những gì của tuần tới, cô có thể nói hết hôm nay. Vì theo lệnh của bác sĩ, bắt đầu từ giờ phút này cấm người thân thăm viếng, cấm tất cả hay là dành riêng cho những thân nhân đang nằm phòng đặc biệt. Anh hàng mật tử, anh nằm phòng nào? anh xin lỗi cô tôi muốn biết dưỡng đường này có mấy phòng đặc biệt hả cô dạ chỉ có một phòng duy nhất ngoài thi sĩ ra không ai được nằm cả cô cô nói thế có nghĩa là cô cấm tôi và đó là lệnh của bác sĩ còn tôi chỉ là kẻ thừa hành phận sự hả ừ, tôi tôi tôi muốn cô nói rõ hơn chút nghĩa là sao vì nghề nghiệp của một y tá bắt buộc tôi không thể nói mà những gì tôi đã muốn nói nhưng tôi cũng có thể cho anh biết rằng Kể từ hôm nay anh không có quyền tiếp xúc với người ngoài. Đó là lệnh tranh của bác sĩ, xin anh hiểu dùm cho. Bình tình tôi thấy thuyền giảm không còn đau như đớn nhói. Đâu có lẽ nào nghe cô nói tôi càng hoài mi. có tiếng chuông ngoài phòng trật gọi tôi, xin cô thâu ngắn tâm tình, được chừng nào hay chuyện nấy, chào cô. Anh hàng mất từ, vì sao họ lại cố tình ngăn chia hai đứa mình qua ai lối về? Anh mong trọng bệnh gì, sao lại dâu em? Mong cầm ông chính anh mới là kẻ ngỡ ngàn vì bình trạng không, khi đau đớn đến mười phần thiên giang. Không lẽ cơ thể này đã chết dần, sự sống khi mạch máu quanh còn lưng chuyển ở buồn tim. Không lẽ quanh mình anh đang có sự rình rập của tự thần, chờ đúng giờ đúng khắc để đưa anh về coi chết. Hằng anh đừng nói nữa, em sợ lắm rồi những tiếng từ ly. được gói tròn thân phồng vì trong cuộc đời anh đã mang nhiều cay đắng nên anh chẳng dám chở tình nải cho nắng cánh phiêu bồng mong cầm ơi có phải đêm nay là mười xuống ở tròn thay sẽ thay anh làm thơ ca tùng nhắc nhở tình mình qua mấy mùa trắng trắng không còn là trắng của tình duyên mà trắng treo chơi rơi trên cành liễu dù thấm lạnh vào hồn từng giọt sương đêm ướt cả bờ vai của người bao chúng mà tình mong cầm có thể là anh sẽ sai em vĩnh viễn trên cõi trần này tới gặp mặt nhau hoặc họ sẽ đưa đi tầng nẻo trời xa ngô mắt mảnh hình này không còn người nói tới thì em ơi đây là giây phút cuối thay tiếng tả từ đoán chuyện tình nhau tôi thì những bài thơ làm tặng riêng em đó em mới coi như vật cuối cùng anh để lại mắt Oh Kìa, gì Úc, gì đến đây với sự tình cờ Hay biết cháu từ phan thiết vào thăm hàng mặt tử Dì quên lời dì đã hứa với cháu rồi sau Lời hứa đó dì vẫn còn giữ cho tới hôm nay Dù đã khoác áo dòng tôi Thiên trọn lòng tin cho đức mẹ Anh hàng mặt tử Đêm đó, anh cu tình lẫn trốn vì cháu Đến đó tôi lẫn trốn tất cả mọi tình thương Để cho những người ở lại hiểu rằng Dù tôi là thiên nhân thì cũng chỉ có một trái tim Không thể nào chia năm sẽ bại được Để trả lời sự hiểu biết của tôi Nhưng bây giờ Bây giờ thì anh đã thấy Hả? Vậy mà tôi cứ ngỡ rằng Bộ đồ gì Phước này Là nguyên nhân sự ngang trái với bác sĩ Tùng Không mặt tôi Anh tàn nhẫn lắm. Anh phải hiểu rằng đây là sự hy sinh của tôi chứ. Mà thật ra tôi cũng chẳng cần anh hiểu, vì sự hy sinh của tôi Đình chỉ là một cô gái đáng thương xin đừng đếm tên tuổi của người con gái đó vào trong Dương nữa Nhưng còn lại với chuỗi ngày thường đau khổ Anh cần phải có Mai Đình Và thật sự Mai Đình đáng gọi là kẻ hi sinh Tùng, tùng Tại sao anh chữa trị cho một bệnh nhân Mà anh không cho bệnh nhân hiểu biết căn nguyên bệnh trạng nghĩa là làm sao? Tại sao Tại sao anh cấm tất cả tình thương đêm đêm con là bạn của tôi hay anh đã là tình địch của tôi rồi hả bác tư mày điên rồi mày đánh điên rồi à <cười> tao điên rồi <cười> mày là bạn của tao nhưng mày làm cái ông bác sĩ mày bảo tao điên ờ thì tao điên không mời tao mà tao còn nhớ tên của mày đây thì chưa phải là tao điên đâu sao <cười> còn nhớ tên tao thì cũng chưa hẳn là tao điên còn đây là hai gì cháu yên chỉ có một tình yêu mày yêu ấy lại là, là tao. người dân tinh thần mượn tàu tòng mượn đi mượn giùi kia dần đi mày làm mì tay ông bát thù mày tham vào điện thoại tình mất mầm tầm mầm mầm tầm mầm tầm đổi bạn ty thân anh tùng ơi anh ở đây vô thường vô cùng đã hy sinh một mối tình đã hy sinh rồi mà nó vẫn còn <cười> ghen hy sinh mà còn ghét thì mày hy sinh làm cái quái gì mày hy sinh làm cái quái gì lúc này tôi cần xuyên tỉnh cho hàng mặt tử. Bóng cần về gì phước có thể qua phòng bên cạnh để tôi khám nghiệm lại căn bệnh của bạn tôi nhé. Cô Lan. Dù hay mà của tôi qua phòng tiếp khách. Dạ thưa gì và cô theo tôi. <cười> Tchau, một sự thật chưa xót đau thương, có còn giữ được tình yêu thao thiết của trước không? Tôi xin nói cho bác sĩ là nếu anh ấy rủi có mang chứng bệnh này hay gì gì với nữa, tôi cũng sẵn sàng hy sinh thân thế để được ngày đêm chăm sóc cho anh. Tôi kính. Cũng... cố tin cố vững vàng, mặt tuổi cũng có thể làm, cứ nói người nắng say với tôm. Chỉ số câu lần lượt tình yêu, giao thương nên sự đi xuân Lúc nãy Tùng nó có nói gì với Nhân Đình không? Không, không, không có nói gì hết. Bây giờ này mà người ta vẫn còn giấu chứng bệnh trạng của tôi Người ta bắt tôi phải xa lãnh loài người Người ta buộc tôi phải cô độc Nhưng còn có em bên anh Bên anh còn có Mai Đình Mai Đình cũng chỉ là giai đoạn Nhưng người ta bảo tôi mang một căn bệnh trầm khác Cũng tí nào chữa trị được Nếu người ta bảo tôi mang bệnh phùi, bệnh nguội Thì liệu Mai Đình có thể ở cạnh tôi suốt cả cuộc đời không? Anh chị Đừng nói nữa Vui cộng lắm phải không? <cười> Làm sao Mai Đình dám nhận lời Phí sinh cái gì? Tình biết. Tôi thật là vô lý Anh xin lỗi Mai Đình Dù sao thì Mai Đình cũng khăn quái từ quý nhân lặn lội vào đấy thăm tôi Đáng lẽ những lời vừa rồi tôi khi nhường cho những câu an người Mai Đình hãy tha lỗi cho tôi Mai Đình cầm giấy gì đó Đưa tôi xem Không Không Đưa tôi coi Trời ơi Trời ơi Trời ơi Trời ơi Trời ơi Trời ơi Trời ơi Trời ơi Trời ơi Chúa đã trừng bạc con rồi Chúa đã trừng bạc con Anh chê ơi Anh chê Tại sao người ta dám nói Tại sao người ta lại đưa giấy kết quả khám nghiệm đi qua cho máy định bàn tôi? Tại sao? Anh chi Anh kí ơi, từ nay anh không còn sợ cô. tỷ bản kiếm suốt quãng đời người cô gái anh xin hãy giúp mà đi xong rồi là cái tên như tâm tĩnh con tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm tâm em